Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Điều đã xong xuôi Chỉ đợi đoàn xe của nhà trai đến rước dâu nữa thôi Đoàn xe hào nhoáng như thế này Ở thủ đô gặp rất nhiều trình mít điền và tiết vũ tình Thân nhau trong một thời gian ngắn Hai người họ đang tìm cách thử thầm thê thừa Và các phổ rể Chúng ta đều xịt cùng loại nước hoa Đợi lát nữa thầm tiên xin bịt mắt Đến đoán xem có phải những nhân không Tiết vũ tình Với vẻ mặt nóng lòng muốn thở Khi bạn thân tôi kết hôn là phải như thế này Bây giờ giấu giày cưới thì thử thách lỗ thời rồi già nhân nhân thì là do sợ Lỡ như anh ấy đoán sai Thì chẳng phải ngỡ lắm sao trình mít điền đào mắt Thế giữa cuộc em có muốn chỉnh anh ấy hay không Em phải biết rằng cả đời Chỉ có thể chỉnh anh ấy một lần này thôi đấy Giàn nhân nhân nghĩ đến dáng vẻ xấu hồ của thầm thầy thừa liền siết chặt tay lại Muốn Nếu như đoán sai Thì để anh ấy chọn cái này Yên vỗ tình nhờ cô giúp việc mang đi mấy cái ly thủy tinh lại ở trên còn tre một tấm bìa Ở đây có xìa dầu, có giấm, có coca để anh ấy chọn đi Nếu như đoán sai thì nhất định phải chịu phạt Giàn nhân nhân mất giác muốn thắp cho thầm tê thừa và nén nhang Dù là giấm hay xìa dầu chỉ cần uống một ly như thế chắc là bụng sẽ khó chịu cả ngày Trình mít điền và thích bố tình kiên quyết đòi của anh ấy mấy cái bát ly xì to rồi mới cho vào có phải muốn tìm giải cưới không? Tống Thần rất hiểu tổng thể chuyện này, nói xong liền sán teo lên. Tiễn vô tình nghe anh ta lại, ráng phải bí ẩn. Không phải. Cô đưa cho thầm thê thừa một giải khăn biển mặt. Biến mắt lại đi, chỉ đừng ngửi, không được sờ, không được nhìn. Anh phải đoán ra được cho ba người chúng tôi. Ai là giả nhân nhân? Nếu không thì ai này xem như anh không qua được. Nếu không qua được thì phải làm sao? Bạn tốt mười tùng thận trọng hỏi. Trình Bích Điền bưng mâm tới. Hãy chọn một trong ba ly này và uống hết Bố Tùng Giớm biết thì anh ta đã không nhận là phù dề rồi Cảm thấy như đang bị lừa vô trọng vậy Ngông lại Thầm thích thưa lẽ mang một vẻ mặt bình tĩnh Trầm chậm, chậm hỏi Tôi có thể mời thêm trợ giúp bên ngoài không Để một người đến phụ tôi Tiến vô tình và chí mít điền Cuối cùng đành phải gần đầu đồng ý Cho dù hôm nay có đưa ai đến Thì cũng rất khó tìm dẫn giả nhân nhân Bằng cách người mùi của ba người bọn họ Chỉ đến khi thầm đây thừa Dặn cô bảo mẫu bé bé thầm viễn mặc đến Những người có mặt ở đó Gồm cả giả nhân nhân đều lặng đi Em bé mầm mặc học hỏi rất nhanh Bây giờ trông bé cứ như Là đã biến thành một loài bò sát Khi mặc mặc bị bịt mắt Thầm bé chẳng sợ ai thế nào Mà còn phấn khởi nói chuyện dầm gì nữa Thầm tay thừa bé bé đặt trước mặt bà cô gái Rồi vỗ vỗ cái mông béo của con Tiếp theo đó Mọi người đều nín thở chăm chú nhìn Không ai biết rằng Liệu bò mặt có tìm được giả nhân nhân hay không? Dẫu sao thì bây giờ thằng bé mới chỉ hơn một nửa tuổi một chút. Cũng chưa hiểu được người lớn nói gì, thì làm sao mà biết được phải tìm mẹ đây? Có thể thấy, thầm tay thừa về mặt tự tin, với chiến thắng nắm chắc ở trong tay. Mọi người đều cảm thấy về này hơi nguy hiểm. Quả nhiên, mầm mặt bò tới bò lui, cái mông ú cứ vặn vẹo. Cuối cùng bé dừng ở trước mặt giả nhân nhân, rồi tiến đến gần hơn. Có vẻ như bò mệt rồi, cô cậu chơi tiếp ngồi lên chân cô ấy. Móng chân mập mạp ló ra Bị dịn ôm lấy chân cô Cô bé mệt thật rồi Già nhân nhân coi như đã hiểu Thầm tay thừa gần như nắm chắc phần thắng Mới đi mọc mạc tới Cô không ngăn được sự xúc động Cũng có nhiều lúc con trai còn hữu ích hơn cả chồng Mọc mạc hôm nay thật đáng yêu Làm mềm lòng những cô chú ở trong phòng Cô cầu đã mặc lên người bộ phép Cùng đôi giày da nhỏ nhắn Chỉ có chiếc khăn lau nước bọt cuốn quanh Là không phù hợp cho lắm Có một bảo bối mụm miệng thế này, chắc chắn rằng hồn lễ ngày hôm nay sẽ rất náo nhiệt và rất ý nghĩa. Ai gọi thằng bé đến hôm nay có thể miệng cứng được xem là nhân vật chính. Dòng người quần quần bước vào trong lễ đường, đây là trang viên của nhà ạ thẩm. Diện tích và cảnh vật đều rất rộng rãi đẹp mắt. Hôm nay mọi người ăn mặc rất đẹp, cả trang viên đều mang một bầu không khí thơ mộng. Về chủ đề đám cưới, bà thầm đặc biệt hỏi ý kiến của gián nhân nhân, cuối cùng quyết định cho chủ đề rừng sầm. Vừa trong lành vừa nên thơ Quả thật rất đặc biệt Giàn nhân nhân thật trẻ trung Bất luận về nhan sắc hay vóc dáng Đều đã trở lại như thổ con gái Cô mặc bộ váy cô dâu được chuyên gia thiết kế riêng Đền lộ bờ vai trắng nõn Cho dù thế hệ này đã thấy rất nhiều mỹ nhân Họ đều âm thầm khen ngợi rất đẹp Của giàn nhân nhân Dù có tìm khắp chồng giới Thì cũng khó mà tìm được người thứ hai Đáng tiếc rằng Mỹ nhân khiến vạn người rung động Là hoa đã có chủ Lại có con rồi nếu cô còn độc thân, thế nào cũng được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Hồn lễ được tổ chức rất long trọng, những người có tên tuổi trong giới đều đến tham dự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc